À, thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương quyết đấu với thương giác thì ở phần trước lương vân đã xông lên được ngọn núi tây lương và gặp được người của bát quái môn và thương giác cũng cử ra một đệ tử của mình để tiêu diệt lâm vân thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay vâng sư phụ một tên trung niên tuổi chừng bốn mươi đi về phía lâm vân y là người có hạ bản rất ổn định người chính là thương giác s a o lâm vân không để ý tới nam tử trung niên mà nhìn về phía lão già vừa phân phó kia mà hỏi h a h <cười> a q u á nhiên là tuổi trẻ khí thịnh có gan d ạ n h ư n g ta là ai ngươi không cần phải biết lão già cười dài một tiếng trong suy nghĩ của y thì lâm vân trẻ tuổi như vậy có thể giết được lý nghĩa là vì dùng thủ đoạn ám muội nào đó lúc này hoành chiến đã đi tới trước mặt lâm vân hai tay liên tục bổ ra vài trưởng về phía lâm vân đồng thời thay đổi phương vị lại bổ thêm hai trưởng lâm vân đã được chứng kiến trưởng đao của lý nghĩa mà tên hoành chiến này cũng không hơn lý nghĩa là bao thậm chí lâm vân còn cho rằng trưởng đạo của y không bằng lý nghĩa lâm vân xoay người dùng hai chân tung ra liên hoàn cước vài tiếng phốc phốc vang lên lâm vân đã đá bay v à i trưởng đao của tên hoành chiến rồi xoay người tăng tốc độ đá về phía chân sau khoeo của hoành chiến đồng thời đấm một cú cực mạnh về phía trái tim của y hoành chiến liên tục lùi về phía sau vài chục bước nhổ ra vài g ụ m máu tươi rồi ngã vật xuống đất không nhúc nhích lâm vân tới đây thì đã không có ý định hạ thủ lưu tình uống chia c á t tên thương giác hỗn đ ả n kia của muốn giết cha mẹ của mình cho dù y đã hạ độc thủ với hai người thì lâm vân làm sao có thể cho y con đường sống được một bàn này chỉ diễn ra trong chớp mắt thậm chí là mấy người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì hoành chiến đã bị lâm vân đánh ngã xuống mặt đất chết tốt ánh mắt của họ đều co rút lại hiện tại họ mới biết là đã đánh giá thấp lâm vân thậm chí có chút hối hận vì đã để cho hoành chiến một mình chống lại lâm vân vừa rồi cái tay lâm vân kia chỉ dùng vài c h i ê u đã giết chết hoành chiến xem ra lý nghĩa chết trong tay hắn là chính diện chứ không phải là do bị ám toán không ngờ còn chưa báo được thù cho lý nghĩa lại chết t h ê m một người khóa mắt của thương giác lộ ra một cỗ sát khí y hét lớn một tiếng liền tung cước đá về phía lâm vân thế cước rất hùng mãnh còn mang theo kình phong các đệ tử chung quanh tây hoành chiến chết ở trong bổn môn làm sao còn do dự nữa đều lao lên tấn công lâm vân lực chú ý của lâm vân chỉ đặt trên người thương giác hắn nhìn thấy thương giác rõ ràng cũng dùng chân nhưng trong lòng thầm nghĩ là công phu người này khẳng định không nằm ở đôi chân mà ở hai bàn tay tuy nhiên y đã lao tới tấn công thì lâm vân đương nhiên sẽ không lưu lại hắn không sử dụng liên hoàn cước mà trực tiếp bắn ra tinh đao đối với những người này mỗi người đều là nội gia cao thủ cho dù liên hoàn cước của mình có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể tạo thành nguy hiểm lớn cho bọn chúng tuy có thể đánh ngã được một hai tên nhưng những tên còn lại sẽ thoát được lâm vân tung một quyền đánh chính diện vào bản chân của thương giác đang lao tới nắm tay rõ ràng truyền tới sự đau đớn lâm vân âm thầm tự nhủ lão g i à này quả nhiên lợi hại chỉ là có chút chênh lệch với dự đoán của mình lẽ ra y không chỉ có vài thủ đoạn như vậy thôi chứ bất quá lâm vân cũng lời nghĩ nhiều lại xoay người đồng thời bắn ra bảy chùm tinh đao trong đó có ba chùm bắn về phía thương giác lao tới chính diện còn lại bốn chùm thì bắn tới bốn người đang xông lên một lần bắn ra bảy chùm tinh đao đã là cực hạn của lâm vân lúc này với tu vi một sao sơ kỷ đồng thời phát ra sáu mươi ba đao đã không thể hơn được nữa như vậy mỗi chùm là có chín đao sau khi bắn ra tinh đao lâm vân không dừng lại mà liên tục quản tung ra mười quyền chiếu cố tên thương giác hắn đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với lý thanh cho nên hắn tin tưởng bốn chùm t h a n h đao kia cũng đủ để giết chết hoặc làm trọng thương bốn người còn lại bốn người tấn công hai bên đều không ngờ lâm vân có thể phát ra một loại đao kình trong lúc vô thanh vô tức và lợi hại như vậy đành phải dừng thế tấn công để bảo vệ bản thân nhưng những trưởng đao vụn vặt của bọn chúng phóng ra từ trước cũng khiến lâm vân mệt mỏi p h ò n g bị mà ba chùm tinh đao bắn về phía thương giác có một chùm đã đánh trúng người thương giác cộng thêm vài cú đấm của lâm vân tên thương giác này đã chết đến không thể chết thêm tuy nhiên lâm vân không có bất kỳ cảm giác thoải mái nào hiện tại hắn đang rơi vào một hoàn cảnh kiệt lực sau khi dùng quá nhiều sức đồng thời hắn lại cảm giác là đối phó với tên thương giác này sao mà lại dễ dàng như vậy lẽ ra một người có thể dạy dỗ ra loại đệ tử như lý nghĩa thì không thể đơn giản như thế được thứ hai chính là giọng của tên thương giác này lại không giống với giọng của người đã gọi mình vào chỉ là mình không chú ý tới chi tiết này mà thôi còn có đó là bốn chùm tinh đao bắn về phía bốn người kia thì chỉ nghe thấy có ba chùm bắn chúng ra thịt còn một chùm lại không nghe thấy thanh âm gì nghĩ tới đây lâm vân thẩm kêu không ổn vội vàng nhảy lách sang bên trái đúng lúc này có một màn đao màu trắng xóa bổ về phía sau lưng hắn đao mang đây mới thực sự gọi là đao mang người này mới chân chính là thương giác này lúc lâm vân phản ứng tới thì đã có chút muộn huống hồ tinh lực của hắn đang rơi vào mức cạn kiệt nên tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn trưởng đao của những tên kia bổ vào hắn đều là ảnh đao còn lão già hơn bảy mươi tuổi kia tuy lợi hại hơn nhưng đao ảnh chỉ tinh thuần hơn một chút mà thôi còn một đao chám phía sau này không phải là từng đạo đao ảnh mà là từng mảnh đao mang nó còn ngưng tụ thành thực chất độ sắc bén hơn xa so với đao ảnh mặc cho lâm vân phản ứng nhanh kịp thời dùng lực lượng tinh vân phòng hộ sau lưng nhưng đao mang vẫn y nguyên g ạ c h phá lớp phòng ngự của hắn trực tiếp bổ vào sau lưng của lâm vân đây là lâm vân còn kịp phản ứng chứ nếu không thì đã nằm thành hai mảnh trên mặt đất phốc một tiếng là tiếng đao mang c h é m vào thịt lâm vân cảm thấy một cơn đau nhức cực kỳ nóng rát giống như muốn thiêu đốt toàn bộ ngục phủ ngũ tạng của mình thực sự là một trưởng đao lợi hại lúc này lâm vân đã bay xa cả chục mét xoay người lại nhìn chăm chăm vào lão g i à thoạt nhìn không tới sáu mươi tuổi kia người mới chính là thương giác sau hai mắt người này đỏ bừng nắm tay siết chặt y không ngờ lần này lại đưa tới một đối thủ lợi hại như vậy y vừa rồi đã nhìn lướt qua năm người đệ tử ba người đã chết hai người trọng thương rõ ràng là thù còn chưa báo được thì mang k i ử u nhân tới cơ h ồ đã giết sạch cả môn phái rồi có thể tưởng tượng nếu như người này thực sự giết chết mình và hai đệ tử còn lại thì bắt quái môn coi như tuyệt hậu còn đám đệ tử ngoại môn thì hầu như còn không phát hiện ra người nào có tố chất xuất sắc cho nên y không dẫn những người đó vào núi tây lương ta chính là thương giác các hạ có thủ đoạn thật là cay độc không ngờ các hạ cũng có thể sử dụng công pháp nội g i a để đánh ra t r ư ở n g đao nghĩ tới ngươi cũng không phải hạng người vô danh rốt cuộc thì ngươi là đệ tử của môn phái nào thương giác nghiến r ă nghiến n g lợi mà nói hận không thể dùng lời nói của mình để giết chết lâm vân nói về thủ đoạn c a y độc thì ta sao có thể so với lão già khốn kiếp ngươi không những đánh gãy xương sườn cha mẹ ta vốn không liên quan tới chuyện này mà còn cắt đứt tâm mạch của hai người nếu ta không giết chết lão thất phu ngươi thì khó mà giải được mối hận trong lòng ta lâm vân nói xong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thương giác tuy miệng vết thương ở sau lưng rất lớn nhưng hắn đã dùng lực lượng tinh vân cầm máu cảm giác đau đớn toàn thân nhưng càng lúc càng lớn ngươi là ai sao có thể biết là ta đánh đứt tâm mạch thương giác nghe lâm vân nói vậy ánh mắt rõ ràng co rút lại phát ra một tia lành lạnh lâm vân cũng không nói chuyện nữa đột nhiên nhảy dựng lên đánh về phía thương giác đồng thời lại phát ra bốn chùm tinh đao nhưng chỉ có ba chùm đánh về phía thương giác một chùm trực tiếp đánh về phía hai người bị thương thương giác thấy vậy nổi trận lôi đình nhưng đối mặt với ba chùm tinh đao của lâm vân đánh tới y cũng vô lực cứu trợ hai tay lần nữa bắn ra từng đạo chùm đao ảnh tạo thành đao mang đao mang va chạm với tinh đao của lâm vân phát ra những tiếng ma sát cực kỳ c h ó i tai a hai tiếng kêu thảm vang lên thương giác bị ngã xuống mặt đất còn hai đệ tử của y đã bị lâm vân không do dự giết chết khuôn mặt của thương giác càng thêm dữ tận vừa ngăn lại tinh đao của lâm vân đồng thời còn ném liên tiếp gần trăm những điểm đen về phía lâm vân trong bóng tối chỉ có ánh trăng mờ nhạt những điểm đen này tỏa r ánh sáng kỳ dị l â m tần biết là không thể đỡ chúng đành phải tránh đi bởi vì hắn đã phát ra hơn một trăm tinh đ a u rồi tinh lực gần như đã khô kiệt mà một khi tinh lực khô kiệt thì hắn sẽ chết trong tay tên thường g i á c này chết thì chết hắn cũng không quan tâm nhưng nếu hắn chết thường g i á c sẽ không bỏ qua cho người nhà của hắn vũ tích cũng chắc chắn sẽ tự sát theo Còn chính câu chuyện cười, cũng chính nhờ nã người này đúng như nhờ chính phủ truy nã hắn phủ thì phủ đi loại truy một truy là chuyện cười mà thôi. vì ậ y chuyện là mà cười thôi. v vậy vừa thấy những điểm đen phóng tới lâm vân đã vận lực xuống chân lập tức bật cao lên hơn sáu mét những điểm đen kia nhanh chóng lướt qua tuy nhiên lâm vân phỏng chừng là mình nhảy lên cũng đã nằm trong tính toán của thương giác quả nhiên lâm vân vừa hạ xuống hai tay của thương giác lại bắn ra một chùm đao ảnh vây quanh lâm vân y muốn trực tiếp giết chết lâm vân ở trên không trung khi vừa tiếp đất lâm vân biết hiện tại không phải lúc để do dự tuy phát ra nốt số tinh đao thì tinh lực sẽ khô kiệt nhưng lâm vân vẫn phóng hết ra tinh đao tạo thành một mạng lưới kín kẽ lần nữa va chạm vào trưởng đao của thương giác phát ra thanh âm chói tai nhưng vẫn có một vài trưởng đao phóng được về phía lâm vân tuy y lực của nó đã giảm tới mức tận cùng nhưng cũng lưu lại trên người lâm vân vô số miệng vết thương tinh đao của lâm vân cũng giống như vậy bổ về phía thương giác thương giác liền vội vàng né tránh tinh đao lúc này lâm vân đã rơi xuống đánh một q u y ề n tới thương giác thương giác trông thấy vậy cởi lạnh đao khí vô tung vô ảnh kia còn không làm gì được mình nói gì tới một đấm này hơn nữa y phát hiện là uy lực từ tinh đao của lâm vân phát ra càng ngày càng yếu chứng tỏ để phát ra tinh đao này cũng cần hao phí rất nhiều nội lực chỉ cần mình kiên trì một lúc thì cái tên mà mình thù hận sâu như biển này làm sao có thể trốn thoát được nữa nghĩ tới đây thương giác rõ ràng không thèm để ý một quyền của lâm vân mà tiếp tục bổ ra vài ánh đao lâm vân biết là tinh đao của mình đã không thể chống lại ánh đao của thương giác chỉ có thể lần nữa bay lên né tránh từ đầu đến giờ toàn là do mình tính toán sai lầm mới tạo thành cục diện bị động như vậy thương giác thấy lâm vân nhảy lên không trung thì trong lòng cười lạnh nếu lần này mà còn để ngươi an toàn rơi xuống mặt đất thì ta cũng không phải là thương giác của mắt quái môn nữa đang muốn lần nữa bổ ra trưởng đao thì đột nhiên ở ngực có một cảm giác đau đớn như bị đốt cuối đầu nhìn xuống thì rõ ràng trông thấy có một ngọn lửa màu tím đã bám vào da thịt của mình mà chỗ đó đang dần bị thiêu đốt mắt thường cũng có thể trông thấy rõ ràng trong lòng thương giác kinh hãi vội vàng lấy tay dập lửa nhưng không nghĩ tới còn chưa dập tắt lửa thì bàn tay hắn không hề có dấu hiệu nào đã bị thiêu mất một nửa thương giác lập tức biết ngọn lửa này chính là do một quyền vừa nãy của lâm vân tạo thành hắn rõ ràng có thể tạo ra ngọn lửa trong truyền thuyết chuyện này mình chỉ nghe sư tổ nói có một vài môn phái ẩn thế ngàn vạn lần không nên trêu chọc bởi vì bọn họ có thể phóng ra lửa thậm chí giết người vô hình trong khoảng cách vài trăm mét chẳng lẽ mình đã chọc giận phải một thế lực như vậy s a o trong lòng thương giác hối hận không thôi ở đâu còn lo lắng việc đánh chết lâm vân hay không hắn trực tiếp bỏ chạy về hướng tòa nhà có ba tầng ở chính giữa lâm vân đã hạ xuống mặt đất hắn thấy thương giác chạy trốn liền hùng hục đuổi theo không chịu buông tha chính hắn cũng không ngờ là ngọn lửa màu tím của mình lại lợi hại như vậy nhưng do tinh lực của hắn đã cạn kiệt nên chỉ có thể phóng ra một ngọn lửa rất nhỏ nếu để tên thương giác này chạy thoát vậy thì gia đình và bằng hữu của mình chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm người này lòng dạ hẹp hòi vậy mà có thể đứng đầu của một môn phái y còn thích cái kiểu giận chó đánh mèo nữa cho nên tuyệt đối không thể lưu lại lâm vân dồn theo lương giác chạy vào tòa kiến trúc ba tầng tuy ngọn lửa ngực thương g i á c đã tắt nhưng trong lòng y vô cùng kinh hãi đâu còn dám chiến đấu tiếp với lâm vân khi y đi vào trong này không biết đã ấn phải cái nút gì đó trong căn phòng lập tức xuất hiện một cái động đen kịt thương g i á c không chút d o dự nhảy vào trong đó lâm vân thấy thương g i á c nhảy xuống đại động mà cửa thì đang dần đóng lại cũng không chút trần trừ lao vào theo hắn tụ n ú t tinh lực bắn ra một đao cuối cùng tinh đao phóng thẳng về phía thương g i á c thương g i á c còn chưa kịp chạm xuống đất thì tinh đao đã chém y thành hai nửa mà cửa động lúc này thì cũng đã đóng kín lại cũng may là mặt đất cách đó không xa khi lâm vân rơi xuống mặt đất ước chừng khoảng mười mét phía dưới là một m à u đen kịt không ngờ tay thương g i á c kia lại lắm thủ đoạn như vậy nếu không phải là mình dồn theo sát thì có khả năng y đã chạy thoát rồi không biết trong này có cơ quan gì không tuy nhiên hiện tại quan trọng nhất là chữa thương còn tìm lối ra thì đ ể sau lâm vân khẳng định nếu thương g i á c đã dám nhảy xuống đây thì nơi này chắc chắn có lối ra giết chết thương giác lâm vân bỏ được một gánh nặng trong lòng hiện tại t i n h lực khô kiệt lại thương tích đầy mình lâm vân chỉ cảm thấy toàn thân vô lực chỗ này có lẽ là tầng ngầm gì đó hắn liền lấy cái đèn mỏ trong tinh giới ra chiếu d ọ i bốn phía để xem xét phía dưới quả nhiên là có bậc thang nhỏ chung quanh đều là vách núi ngay trên đỉnh thì không thấy có dấu vết gì lâm vân đi xuống thang đá vài bước thì cảm thấy ở dưới rất u ám hắn suy nghĩ một chút liền lui trở về giờ đang bị trọng thương nếu không trị khỏi thương thế thì không nên mạo hiểm phía dưới thang đá thỉnh thoảng truyền tới từng đợt gió lạnh làm người ta có cảm giác lạnh thấu cả xương lâm vân tìm một chỗ để tránh gió rồi ngồi xuống bắt đầu chữa thương vết thương đằng sau do trưởng đao của thương giác gây ra quả thực là không nhạ hơn nữa nơi miệng vết thương còn có dấu hiệu hủ thực tuy lâm vân đã dùng lực lượng tinh vân để cầm máu nhưng vết thương này không hề chuyển biến tốt lâm vân liền lấy một cây cỏ hầu nhi nuốt vào bắt đầu chữa thương cũng may là linh khí trong này không tệ ba tiếng sau lâm vân đoán chừng là bên ngoài đã sáng thương thế về cơ bản đã khép lại nhưng vẫn còn cảm giác nóng rát nơi miệng vết thương lâm vân không biết là chuyện gì xảy ra nhưng cũng đành chỉ để như vậy tay thân g rác kia quả là lợi hại rõ ràng có thể luyện công phu nội g i a đến cảnh giới cao như thế hiện tại lâm vân lo lắng nhất chính là làm sao để thoát khỏi đây trước đi xuống bậc thang đá kia xem một chút xem phía dưới có đường đi hay không chỗ mình đang đứng có vẻ như là không có chỗ nào có thể che giấu cơ quan đang lúc lâm vân suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy hai thanh âm lanh lảnh mơ hồ chuyển tới thanh âm khá mơ hồ lúc có lúc không với tu vi hiện tại của lâm vân mà còn nghe không rõ chứng tỏ khoảng cách với hai người kia là không gần tuy thanh âm nghe được không rõ nhưng lâm vân lại nhận ra hai tên này chính là hai người trong khách sạn tiếng nói chuyện cũng là chuyển tới từ trong lòng đất bọn này đúng là dân đảo trộm mộ đột nhiên một thanh âm mang theo vẻ kinh hỉ truyền tới lâm vân cẩn thận lắng nghe thì thấy y nói chính là chỗ này rồi kéo xuống đi sau đó thì vang lên vài tiếng thùng thùng gì đó lâm vân âm thầm tự nhủ không biết là bọn chúng đang lấy cái gì tiếp theo là những tiếng động ầm ầm lớn hơn giống như có cái gì sụp xuống rồi hai tiếng kêu thảm thiết vang lên lâm vân còn chưa kịp suy nghĩ là bọn chúng xảy ra chuyện gì thì hang động không ngừng có đá nhỏ lăn xuống tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhiều mấy lần thứ chút nữa đã rơi vào lâm vân lâm vân lập tức biết là không ổn hai tên kia chắc là động phải cơ quan nào đó làm cho cái hang này bị sụp xuống phải lập tức rời khỏi nơi này nếu cái hang sụp xuống dù không chết cũng bị trôn vùi trong đó n g a y tới đây lâm vân không do dự vội vàng lao xuống bậc thang đá quả nhiên hắn còn chưa đi xa thì chỗ hắn vừa đứng bị sụp xuống thậm chí còn không ngừng có viên đá vỡ dọc theo bậc thang mà lăn xuống rất nhanh thang đá đã bị phá hỏng lâm vân liền biết là mình không thể tìm ra chỗ cũ được nữa đành phải tiếp tục mò xuống dưới tìm xem thang đá này rất dài hắn đi chừng mười phút thì thấy được một cái cửa đá nhỏ ngoài trừ cái cửa nhỏ này thì không còn đường nào để đi lâm vân đành phải mở cửa đi vào dầm Hành、âm càng ngày càng lớn lâm vân thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại đen đủ như vậy bị đá đẻ chết ở trong lòng núi nếu bị trôn ở chỗ này muốn đi ra quả thực là vô cùng khó khăn chỉ có cách là đào ra một con đường mới có thể rời khỏi nhưng ngay từ đầu thì hắn đã phát hiện là kết cấu của núi tây lương này toàn là đá cứng không có nhiều bùn đất để đào được một lối ra cũng không phải việc đơn giản lâm vân tiến vào cánh cửa nhỏ mới phát hiện bên trong là một căn phòng bằng đá nhìn căn phòng này hình như là còn có một cánh cửa nữa lâm vân đang suy nghĩ có nên đi tiếp vào đó không thì thanh âm rầm rầm lại vang lên không biết là sụp cái gì trước sau cửa nhỏ đều bị chắn lại bởi đá vụn đá to trồng chất lâm vân kinh hãi vội vàng đi tới cánh cửa kia nhưng phát hiện cánh cửa này không phải bị chặn lại phía sau mà cánh cửa này lại được làm bằng thép tấm khá dày hai bên cửa cũng là thép tấm lâm vân âm thầm kêu khổ thật không ngờ lại xông vào trong một cái lồng giam sớm biết như vậy thì đã đứng ở trên thang đá rồi nói không chừng dùng hai tay mình có thể đảo ra ngoài nhưng ở chỗ này lại là thép tấm còn có vẻ rất dày nếu là như vậy thì mình đừng mong thoát khỏi hiện tại chỉ cầu nguyện cho vách tường của căn phòng này không phải làm bằng thép nếu không thì lâm vân không chết đói ở đây cũng buồn mà chết lâm vân cẩn thận hô hấp thì phát hiện không có cảm giác ngột ngạt chứng tỏ trong này là có chỗ thông gió lấy một cái khoan ở trong tinh giới hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng tinh vân đâm vào vách tường nhưng cái khoan dài bốn mươi cm lại chỉ đâm vào hơn nửa chứng tỏ là vách tường này đúng là làm bằng thép rồi lâm v â n t h u cái khoan lại nhìn cái khoan thì đã bị mẻ mất một nửa hắn thở dài một hơi trong lòng tự nhủ vách tường này mình không thể đập vỡ được nhất định vô cùng dày n g a y tới đây hắn không khỏi bực mình với tu vi hiện tại của hắn chỉ dùng một cái khoan đảo xuyên tường thép thì đúng là người si nói mộng tuyệt đối không có khả năng huống hồ cái khoan này lại chỉ đâm vào được có một nửa làm sao có thể đào được một cái động đủ cho cả người chui vào chẳng lẽ phải đợi tu luyện tới hai sao mới có thể ra ngoài nhưng có thể tu luyện được tới đó sao trong tay mình chỉ còn có hai viên linh thạch mà thôi mà cho dù có đủ linh thạch chả nhẽ mình không ăn không uống mà sống được ở đây lần này khác với lần bị t r ô n vùi trong núi tuyết mitsimi lần trước ở núi tuyết thì mình có thể tùy thời ra ngoài cho nên không hề to lắng mà tu luyện nhưng trong này mình lại không có một tia nắm chắc nào có thể ra ngoài cho dù mình không ăn không uống kiên trì được hai năm nhưng còn vũ tích thì sao nếu như hai năm sau vũ tích đến đó c h ờ mình lại không thấy mình xuất hiện nàng sẽ thương tâm cỡ nào ngay tại đây lâm vân không suy nghĩ thêm nữa mà lấy cái chùy vận dự chuyển lực lượng tinh vân vào đó rồi liên tục đào vào vách tường thép nhưng chỉ đào được một cái lỗ sâu khoảng mười cm thì cái chùy trong tay đã tàn nát không thành bộ r á n g lâm vân thở dài đột nhiên nghĩ tới tinh hỏa của mình không biết có thể dùng tinh hỏa đốt cháy vách tường bằng sắt này không nghĩ là làm hắn lập tức sử dụng tinh hỏa để hòa tan vách tường nhưng tốc độ t a n chảy còn chậm hơn cả tốc độ dùng chùy để đào lâm vân biết đây là do cấp bậc tinh hỏa hiện tại quá thấp mà nghĩ tới hai sao là không có khả năng mất khoảng bảy tám giờ tiêu hào toàn bộ tinh lực cũng chỉ nung chảy được thêm hai mươi cm cũng không thấy có dấu hiệu đ ả o thông hiện tại tinh lực cạn kiệt vết thương sau lưng thì vẫn đau rơi vào đường cùng lâm vân đành phải tạm dừng công việc dùng tinh hỏa để nung tường hắn lại bắt đầu tu luyện hai ngày sau khôi phục toàn bộ tu vi nhưng miệng vết thương sau lưng lại không hết đau tuy nhiên lâm vân chẳng quan tâm chút đau đớn đó hắn tiếp tục dùng tinh hỏa để h ò a tan bức tường thép cứ như vậy lâm vân một bên tu luyện một bên hòa tan tường thép mãi một tháng sau hắn mới có thể làm tan chảy được một cái lỗ sâu tám mươi cm rộng chỉ hơn mười cm mà thôi một dòng nước chảy vào cái lỗ chạy tới được vài cm thì dừng lại mà không khí tràn vào cực lạnh khiến cho lâm vân không nhịn được mà run lên trong lòng tự nhủ là với tu vi của mình mà còn bị lạnh thì không biết đây là cái thể loại nước gì mà lạnh như vậy nhất định là phải dưới không độ vậy mà lại còn không đóng băng xem ra căn phòng này được thiết kế ở dưới lòng một con sông mình mất một tháng không ngủ không nghỉ mới đào được một cái lỗ nhỏ như vậy với tiến độ như hiện tại muốn đào thành một cái động có thể ra ngoài thì phải không ngủ không nghỉ đào nửa năm mới được u ố n chia mất nửa năm sau để đào xong cái động chui ra cũng không biết là chui vào nơi nào thậm chí còn không biết bên ngoài có gì ngăn trở hay không chỉ có con sông này là có thể dẫn mình đi mà thôi chỉ là nước sông lạnh như vậy mình có thể duy trì được bao lâu nếu như trôi trong dòng sông một tháng mà không thấy đường ra thì cũng bị cái lạnh của dòng sông làm cho chết cóng lâm vân thở dài xem ra hiện tại chỉ có thể không ngừng tu luyện một khi luyện tới một sao hậu kỳ hoặc trung kỳ thì đi ra ngoài sẽ dễ hơn không ít trong nội tâm t h ầ m hận hai tên trộm mộ kia nếu biết vậy sớm đã bảo hai người này tránh ở trong khách sạn mà ngủ đang lúc lâm vân phát sầu thì cái lỗ vừa nãy bỗng nhiên nhảy ra một con cá lâm vân lập tức chộp con cá vào trong tay một cảm giác băng hàn truyền từ tay lâm vân tới tận phế phủ lâm vân thầm nói con cá này sao mà lạnh vậy thấy là có cá ở sông thì lâm vân cảm thấy yên tâm không ít hắn không phải yên tâm vì là có cá để ăn chống đói mà yên tâm rằng con sông kia thông với một con sông nào đó bên ngoài nếu không thì không thể có cá ở đó chỉ là con cá này có chút quỷ dị nó quá lạnh đi nếu là thông với một con sông thì m ì n h chỉ tào được một cái động chui vào lòng sông rồi bơi ra ngoài theo dòng nước chảy là ok mà có cá ăn thì lại càng tốt tuy con cá này rất lạnh nhưng mình đã không còn lo về việc ăn uống nữa lâm vân bình tĩnh lại xác định chuẩn bị trí rồi chuẩn bị đào một cái động rộng khoảng bốn mươi cm lúc lâm vân cầm cái đèn mỏ chiếu t i n này thì phát hiện là mấy chữ, có mấy chữ viết trên đó nhìn kỹ lại thì nó có ghi là sông tây lương sau khi lâm vân rời đi ở bề ngoài thì lâm gia đã khôi phục như ban đầu đợi một thời gian cũng không thấy thương giác tới gây sự không biết là do thương giác bị lâm vân xử lý hay có nguyên nhân nào khác ở bên trong nhưng có một điều mọi người đều biết mà không nói ra chính là lâm vân rời khỏi phần giang một mực không thấy trở về lão gia tử của lâm gia rất muốn biết lâm vân có xảy ra chuyện gì không cho nên liên tục phái người đi núi tây lương để dò la tin tức nhưng không thu được cái gì mông văn cũng làm việc rất nhanh chỉ mất nửa tháng đã dùng danh nghĩa lâm hinh mua một căn nhà yến kinh lâm hinh và mẫu thân đã rời tới đó chỉ là hà anh thường xuyên nhớ tới lâm vân lâm hinh đành phải không ngừng an ủi mẹ nhưng mỗi khi nàng ở một mình nàng lại thường xuyên rơi lệ nàng biết nhiều hơn mẫu thân một số chuyện thậm chí nàng còn biết tam g i a g i a không chỉ một lần phái người đi tìm anh trai nhưng không có tin tức gì nàng còn biết anh trai có khả năng đi tìm người lợi hại kia để báo thù nhưng anh trai bảo rất nhanh sẽ quay về mà vì sao đã lâu như vậy còn không thấy anh trai xuất hiện nhận được điện thoại của đường tử yên thì tô tịnh như cực kỳ hưng phấn nàng thậm chí còn trực tiếp tìm đến sơn trang hoàn hồ nhưng chỉ thu được tin tức lâm vân đã rời đi tuy không gặp được hắn nhưng ít nhất nàng cũng biết là lâm vân không có việc gì lo lắng trong lòng nàng cũng được giảm xuống các gia tộc ở phần giang có vẻ cũng bình tĩnh trở lại tuy lý gia biết lâm vân đi núi tây lương chưa về nhưng lý gia vẫn cẩn thận không có gây sự với lâm gia bởi vì lâm vân tuy rằng chưa về nhưng ngay cả thương giác vốn đã đáp ứng đến lý gia chơi một chuyến cũng không xuất hiện cho nên lý gia một bên khẩn trương tìm hiểu tin tức một bên tận lực bảo trì quan hệ hỏa hoãn với lâm gia bọn họ không dám khẳng định lâm vân không về dù sao trước kia lâm vân cũng mất tích gần một năm còn không phải sau đó quay về hay sau lo lắng nhất chỉ có hàn gia bởi vì lâm vân từng nói qua là sẽ thiêu hủy khu nhà bọn họ nhưng vẫn chưa thấy lâm vân tới mỗi ngày các thành viên hàn gia đều sống trong lo sợ kể từ khi biết chuyện lâm vân và tần gia ở yến kinh người của hàn gia đều từ bỏ suy nghĩ gây bất lợi cho lâm vân vì liên quan đến lâm vân cho nên gia chủ hàn gia hàn nghiệt bắt đầu y ê u ái cháu gái hàn vũ đình mà hàn vũ đình khi trở về nghe tin chị bởi vì việc làm của mình mà suýt chút tự sát thậm chí khuôn mặt bị hủy trong nội tâm của nàng cũng bị dày vò nghiêm trọng nàng không cách nào có thể tha thứ cho bản thân mình trước cây hàn vũ đình còn không rõ vì sao tỉ tỉ khăng khăng một mực với anh rẻ như vậy hiện tại nàng đã biết rõ nhưng quá chậm chuyện anh rẻ lâm vân tới hàn gia trả thù nàng cũng biết lúc đó nàng chỉ thấy vui sướng vì biết lâm vân không chết liên tục cảm ơn thần linh phù hộ nhưng t r ớ c mắt nàng liên hiệu vì sao lâm vân muốn tới hàn gia trả thù chắc hiện tại người mà anh rẻ hận nhất chính là mình t r o nếu g làng hàng nàng vọng gặp nhưng không làm vậy, bởi vì nàng nhưng không nàng trông trong nàng trông ngóng luôn lại lại lần làm lỗi. dày và Đình hận muốn anh thẹn anh muốn còn nội còn đứng xin n hối khát thấy Thậm chí chỉ chưa thấy thể Vũ vò, với vậy, vì sâu bị bởi sự sát tự tội, rất rẻ, rẻ. trước tỷ tỷ một tạ tỷ tỷ, tâm mặt tỷ tỷ, cảm của có ở không phải tại mình thì anh r ẻ cùng t ỷ tỷ đã hạnh phúc bên nhau cảm giác áy náy và tưởng niệm làm cho nàng không có cách nào tha thứ cho mình cũng không cách nào đối mặt với lâm vân Cho nên nàng liền chọn bỏ nhà đi bụi đời để đi tìm chị vũ tích tin tức hàn vũ đình mất tích cũng không gây nên nhiều sóng gió ở hàn gia thậm chí hàn tranh bình chỉ ầm ĩ một lúc rồi lại thôi cũng buông thà ý niệm đi tìm kiếm hàn vũ đình trong đầu không có hàn gia hỗ trợ mẫu thân của hàn vũ đình sao có thể tìm được nàng cho nên sau khi hàn vũ đình bỏ đi rõ ràng không có người nào đi tìm nàng cả tập đoàn vân môn ở yến kinh thì phát triển vô cùng nhanh chóng nhưng hiện tại tập đoàn vân môn không phải là tin tức oanh động nhất của yến kinh mà chủ tịch tập đoàn cảng hải liên kết với tập đoàn v â n môn sắp sửa tổ chức một cuộc đấu giá một vật phẩm chưa từng có nói là chưa từng có không phải bởi vì cuộc đấu giá này chỉ đấu giá một vật phẩm mà là vì vật phẩm đấu giá nghe đồn là một viên dạ binh châu tin tức này ngay lập tức oanh động toàn cầu cơ h ộ tất cả công ty nổi tiếng các triệu phú tỷ phú hay là ức phú hay các gia tộc lớn đều ồ ạt tiến vào yến kinh nhưng cũng có rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi bọn họ cho rằng đây là một cách gây tiếng vang cũng có người thậm chí tính toán là ăn cắp viên ngọc này nhưng những người này còn chưa làm bởi vì các thế lực đằng sau của tập đoàn vân môn và tập đoàn cảng hải dần được hé lộ nghe nói người đứng phía sau tập đoàn vân môn chính là lâm gia và diệp gia còn chủ tịch đứng đầu tập đoàn cảng hải là ai chính là đại danh đỉnh đỉnh tài thần lão yêu con trai thứ tư của tư lệnh hoa hạ quốc nói chung phần lớn mọi người đều tin tưởng tin tức này không hề nghi vấn không phải là tập đoàn văn môn sản xuất dưỡng nhan hoàn cũng từng bị di luận hài nghi đó sao cuối cùng thì thế nào hiệu quả của dưỡng nhân hoàn không hề có chút khuếch đại thậm chí còn bị nói ẩn bớt đi Sau sản sản ra thị trường, đã có rất nhiều chuyên gia hóa học, hay ra danh của hay ra qua tay tung nhiều chuyên thuốc xuất hiệu quả châu nhiều. chuyện đều khi khá khiến không không kỳ không kh nhân hoàn thị học thầy phân tích, nhưng bọn họ chỉ có thể tìm ra được trong đó có các thành phần gì, còn việc sản xuất sản phẩm có hiệu quả thì chỉ có một mình thôi. Cho cho hoài nghi bình như thể thì đi việc việc giảm Giống dưỡng dự trường, được bọn trong còn đoàn Vân Môn mà thôi. Cho nên danh dự của tập đoàn Vân Môn cũng nào không thể xảy ra, thì qua tay tập đoàn Vân Môn gì, mà là rất tìm một tập tập tốt, bất tập đã đó có cầm có có các có có có có xảy dạ minh châu xuất hiện cơ hồ là thu hút toàn bộ sức chú ý của những người giàu vì vậy giá vé tham gia đấu giá cũng vô cùng xa xỉ tuy nhiên giá vé này không đáng là gì với những người muốn mua dạ minh châu mà muốn mua vé vào không phải cứ có tiền là được còn phải cần giấy tờ chứng minh về số lượng tài sản trong các người có bao nhiêu đương nhiên không cần phải thống kê hết số tài sản mà ông có chỉ cần ông chứng minh được số tài sản của ông vượt qua một trăm i triệu nguyên là có quyền mua vé vào tham gia đấu giá mà một trăm i triệu nguyên chỉ là hạn mức thấp nhất để mua vé thôi bởi vì chưa chắc có đủ vé để mà vào chẳng qua nếu như người có tài sản càng nhiều thì càng được ưu tiên mua vé vào cửa tài sản trăm triệu nguyên là người có quyền lợi mua vé nhưng một hội trường lại chỉ chứa được ngàn người đương nhiên không đủ hết chỗ cho mọi người vì vậy mới có việc ưu tiên cho người có tài sản lớn Rất thậm biết nhiều người thậm chí biết mình không có khả năng chí khả có đây ấ u mua giá viên Minh được c dạng h u n à nhưng nguyện tiền lần nhất nhị muốn dạng Minh trong truyền dáng họ chi Thứ hai họ Châu thuyết thế giá cuộc đấu đây đây Đây ý độc có tới một Một một xem bộ là là là nào vì vô không phải là đồ vật có thể thường xuyên nhìn thấy ở bên ngoài cho nên mặc dù giá vé vào cửa là năm mươi n g h n nguyên nhưng vẫn có người tranh mua cũng có người muốn dựa vào quan hệ để mua nhưng chỉ tốn công vô ích bởi vì một người chỉ mua được một vé mà người mua phải có đủ thông tin đăng ký để khi đấu giá biết ai với ai mà thông báo mông văn diệp điềm và lục dược nhìn đám người chung nhau quanh tranh nhau mua vé đều hít vào một hơi khí lạnh trong lòng tự nhủ không ngờ thế giới lại lắm kẻ có tiền đến vậy nếu không phải là do lâm vân nhờ lục dược tổ chức đấu giá thì lục dược cũng muốn đi cạnh tranh một phen y cũng không thể vừa tổ chức đấu giá lại vừa đứng ra cạnh tranh với khách hàng mông văn thì đang tự nhủ là còn chưa cần biết số tiền thu được từ việc bán viên ngọc thế nào nhưng riêng tiền vé thì đã đủ xây dựng một cái nhà máy không nhỏ rồi nghĩ tới một vật chân quý như vậy lại đang ở trong tay mình mông văn cảm thấy rất tự hào thật không biết rốt cuộc bản lãnh của lâm vân tới đâu có thể sản xuất ra những sản phẩm toàn là nghịch thiên còn kiếm được một viên dạng bình châu trong truyền thuyết như vậy nghĩ tới lần đó hắn đấu với lữ đạo sĩ của lang bang dáng vẻ uy phong đầy bản lĩnh của lâm vân lại xuất hiện trong đầu của mông văn một người nam nhân hoàn hảo như vậy không biết sẽ có bao nhiêu cô gái vì hắn mà động tâm nhưng có vẻ hình như hắn rất t r u n g thủy với vợ hắn thì phải còn đối với các cô gái khác thì không có những hành động quá phận cho dù lúc trước mình đã nguyện ý hiến thân nếu là nam tử khác thì sao có thể khắc chế được nhưng lâm vân lại giống như không hề quan tâm vậy vợ của hắn rốt cuộc là nữ nhân như thế nào mà lại có thể khóa được trái tim của một người nam nhân như vậy mông văn đột nhiên có chút rất tò mò với người vợ kia của lâm vân thậm chí là còn khát vọng lập tức được nhìn thấy nữ nhân khiến cho lâm vân phải si mê sẽ là một nữ nhân như thế nào chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi yến kinh trở nên cực kỳ náo nhiệt hầu như một nửa những người giàu trên thế giới đều tập trung về yến kinh đều là vì đấu giá viên dạ b i n h châu kia yến bắc không phải là hội trường đấu giá lớn nhất của yến kinh thậm chí quy mô của nó khá nhỏ nhưng lại là hội trường an toàn nhất hiện đại nhất hoa hạ quốc cũng là nơi chuyên môn cung cấp đấu giá những đồ vật quan trọng của hoa hạ quốc xung quanh hội trường là những chiến sĩ quân đội trang bị vũ khí tới tận răng hàm còn họ chú ý đề phòng những người tham gia lần đấu giá này mặc dù hội trường chỉ có thể dung nạp hơn một ngàn người à n n g nhưng cũng vẫn có rất nhiều người giàu không có vé họ nguyện ý ở bên ngoài hy vọng là có người nào bên trong có thể bán lại vé cho mình thậm chí có rất nhiều đài truyền hình muốn quay trực tiếp cuộc đấu giá để khán giả được xem nhưng đều bị bàn tổ chức từ chối bởi vì có nhiều người vào đây chỉ vì tò mò nếu bị quay phim ra ngoài sẽ mất đi cái tính tò mò đó khiến cho những người bỏ tiền ra mua vé cảm thấy không đáng quan trọng hơn là những người tham gia đấu giá này cũng không có hy vọng là dư luận sẽ chú ý tới mình lúc này ở hội trường đấu giá yên bắc hơn một ngàn người à n n g ngồi kín không còn chỗ trống từng chỗ ngồi đều cách nhau một khoảng cự l y ở phía trước mỗi chỗ ngồi là một cái bàn nhỏ trên bàn là một cái màn hình bảng điện tử xung quanh là cảnh vệ tuần tra đi lại cả hội trường được chiếu sáng từ mấy d à n đèn như sân vận động lúc người chủ trì cuộc đấu giá lên bục tất cả mọi người đều giật mình bởi vì người chủ trì này chính là lục dược đồng thời người tổ chức cuộc đấu giá lần này đi bên cạnh y là một mỹ nữ phiên dịch không ngờ lục dược lại tự mình tiến hành đấu giá bản thân hắn đã là một nhà tỷ phú mang sắc thái truyền kỳ tài sản trên danh nghĩa có nhiều không kể x i ế t bản thân cũng là một kỳ tài buôn bán lại còn có bối cảnh chính trị vững vàng khiến cho y tung hoành trong thương giới chưa từng thấy bại trận mông văn diệp điểm lý t h a n h đều đã tới bởi v ì kết quả lần đấu giá này quan hệ lớn tới uy thế sau này của vân môn Tiền đông ấ u Tuy biểu giá càng cao thì cơ hội phát triển của tập đoàn càng hội triển hiện tại biểu hiện phát cao cơ của của đoàn đoàn là lớn. thì tập tập v c ù phong tập nhưng thực những thế thì họ cũng chỉ so đoàn quang, nếu đứng trên cũng giới đầu tế với là một công ty nhỏ, vừa phát triển mà thôi. Đông một tiếng y nhỏ, phát vừa t r ể n Đông mà một thôi. t i tha o tiếng gõ và o bản đấu giá của lục dược nhưng tiếng trao đổi bên dưới đều khựng lại Ở trong hội trường chẳng những có các công ty nổi tiếng các tập đoàn các gia tộc lớn trong và ngoài nước mà còn có các tỷ phú triệu phú đến từ khắp nơi trên thế giới thậm chí ngay cả gia tộc rút v l o của nước anh cũng cử người tới tham gia im lặng qua đi mọi người đều nhìn c h ă m c h ă m về phía lục dược lục dược mới bắt đầu nói chuyện đang ngồi đây đều là các nhân vật nổi tiếng thế giới hoặc là những người thành đạt lời đầu tiên của tôi là cảm ơn và hoan nghênh các vị tới tham gia cuộc đấu giá lần này tôi nghĩ vô luận là vị nào mua được đồ vật này thì những vị khác cũng đều không phải hối hận vì đã đến đây một chuyến vâng mọi người không cần phải nghị luận lần này chúng tôi đấu giá đúng là dạ minh châu trong truyền thuyết lục dược nói tới đây các khách khứa phía dưới đều trâu đầu ghé tai nghị luận đợi cho tiếng nghị luận tạm lắng xuống lục dược mới tiếp tục nói có lẽ có người hoài nghi dạ minh châu là có thật hay không nhưng mong mọi người cứ yên tâm trước khi đấu giá chúng tôi sẽ mang dạ minh châu ra cho mọi người nhìn ngắm khoảng mười phút viên ngọc này là do chủ tịch của tập đoàn vân môn trong một lần vô tình lấy được tỷ lệ may mắn như vậy chắc chỉ có một phần triệu mà thôi cho nên nói viên dạ minh châu này là viên ngọc độc nhất vô nhị trên thế giới không phải là nói quá viên dạ minh châu này có đặc điểm là có ánh sáng nhu hòa không mang theo bất kỳ phóng xạ hay một sự thiếu cân đối nào nếu như có những lúc các ngài cảm thấy bực bội khó chịu cầm viên dạ minh châu này trong bóng đen các ngài sẽ cảm nhận được sự yên lặng của đại tự nhiên mà có viên ngọc này chính là biểu tượng cho thân phận của các ngài nếu như không phải do tài chính của tập đoàn vân môn có chỗ thiếu hụt thì một thứ quý giá như vậy chủ tịch tập đoàn vân môn chắc chắn sẽ không lấy ra để bán tôi nghĩ chắc là trước khi đấu giá thì các vị cũng đã tính toán trước rồi nhưng chúng tôi vẫn phải đưa ra biện pháp để giữ bí mật các vị xin cứ yên tâm lúc nào muốn báo giá thì cứ việc cắm vé vào cửa vào cái bảng điện tử ở trước mặt ai muốn báo giá thì nhập liệu vào màn hình sau đó nhấn nút đỏ coi như được báo giá về phần thân phận các ngài thì cũng đã được đánh số khi các ngài cắm vé vào đó thì trên màn hình lớn sẽ xuất hiện một con số tương ứng đương nhiên những con số báo danh này chỉ một mình các ngài biết bởi vì nó là số được lựa chọn ngẫu nhiên không theo thứ tự khi các ngài cắm vé vào bảng điện tử thì xung quanh các ngài sẽ xuất hiện vòng cách ly ngăn cách tầm mắt và ánh sáng chiếu tới các ngài sẽ ở trong một khoảng không gian nhỏ cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc tuy nhiên hiện tại cũng chưa cần phải cắm vé khi có ai mua được dạ minh châu thì dạ minh châu trực tiếp sẽ xuất hiện trước bàn của người đó sau khi người đó kiểm tra xong thì phải lập tức chuyển tiền đã báo vào ngân hàng về hệ thống tiền tệ hợp pháp thì đã được ghi lại trong tờ giới thiệu hoặc là dùng điện thoại di động của mình để chuyển tiền cũng được làm như vậy thì các ngài có thể yên tâm cho tới khi cuộc đấu giá kết thúc cũng không ai biết là ai đã mua được dạ minh châu đương nhiên nếu người mua dạ minh châu muốn trực tiếp đem ra khoe thì đó là việc của bản thân người đó câu cuối cùng của lục dược có ý là cho dù người có mua viên dạ minh châu này bao nhiêu tiền thì người cũng không lo lỗ vốn cùng lắm thì người có thể tiến hành đấu giá lần nữa lục dược nói xong nhìn những người phía dưới các vị còn ai thắc mắc gì nữa không không còn thắc mắc gì chúng tôi chỉ muốn nhau chóng được xem được chứng kiến dạ minh châu trong truyền thuyết thôi đã có người không đợi được mà muốn nhìn thấy viên dạ minh châu này tốt tôi sẽ không để cho các vị sốt ruột thời gian nhìn ngắm dạ minh châu là mười phút nếu có người nào muốn chụp ảnh thì xin đợi tới ba phút cuối để không ảnh hưởng tới việc thưởng thức của mọi người nói xong lục dược liền vẫy tay một mỹ nữ xinh đẹp đáng yêu bưng lên một cái bản ngọc hình tròn ở phía trên được phủ một tấm vải điều lục dược nhận lấy cái bản ngọc nhìn thấy mọi người đầy vẻ chờ mong liền s ố c tấm vải đỏ lên trên bàn lại là một cái hộp ngọc nho nhỏ được chế tác tinh xảo người trong nghề nhìn là biết cái hộp ngọc này cũng được chế tạo từ một chất liệu ngọc tốt nhất Phỏng hộp hộp hộp chừng chỉ riêng cái hộp ngọc thôi thì nhiên riêng ngọc ngọc này đương nhiên cũng là hộp ngọc giá cái có cả Cái trị triệu rồi. đô đã la là mong à Lâm Vân lấy Vân được từ t r núi mọi i i i i nói đi. hội giá tối tiếng tim đập và tiếng s s s s p p đập Tắt tất lượt tắt trường trở tĩnh thậm thể thấy thở đèn. đó, đèn đấu xong dàn lần nên yên nghe nhau. Mong Lục dược câu cả Cả chí có của om, và và m người chú ý lục dược nói xong từ từ mở cái hộp ra một thứ ánh sáng nhu hòa chậm rái khuếch tán ra bốn phía lượn lờ như ánh trăng nhưng thứ ánh sáng đó lại rất thoải mái làm cho người ta không biết nên dùng ánh sáng của cái gì để liên tưởng tới nó không mất bao lâu hội trường được ánh sáng nhu hòa trải đều một tầng chỉ là hội trường này hơi lớn ánh sáng càng xa sẽ càng yếu hơn nhưng vẫn có thể trông thấy được cả hội trường thoáng chốc trở nên yên ắng vô cùng toàn bộ thứ ánh sáng nhu hòa này chỉ phát ra từ một viên ngọc nho nhỏ đặt trong cái hộp một lúc sau mới có tiếng sợ hãi than à đây quả là một kiệt tác của thượng đế không biết là người ngoài nghề nào dùng tiếng anh phát ra câu cảm thán như vậy tất cả mọi người đều đã quên việc dùng máy ảnh trong tay để chụp ảnh thẳng đến một phút đồng hồ cuối cùng mới có người nhớ ra mọi người liên tục ồn ào chụp ảnh viên ngọc đã đến giờ lục dược vừa dứt lời thì dàn đèn xung quanh liền bật lên chỉ để lại những tiếng than tiếc nuối không thôi bọn họ đều thầm hận vì mình chỉ lo quan sát dạ minh châu mà quên mất việc quan trọng nhất là chụp hình tốt rồi hiện tại mọi người cắm vé của mình vào bảng điện tử cuộc đấu giá hôm nay của chúng ta bắt đầu giá khởi điểm năm triệu đô la lục dược nói xong đóng cái hộp ngọc lại để xuống bản đấu giá tất cả mọi người làm theo cắm vé vào bảng điện tử rất nhanh toàn bộ hội trường đã biến thành những căn phòng nhỏ nhìn không thấy mặt nhau một phút trôi qua không thấy người nào báo giá chỉ có một người duy nhất báo giá mười triệu đô la mông văn ở ngồi phía hàng trước giật mình nàng cũng tính toán giá trị của viên dạ minh châu này sẽ vào khoảng trăm triệu đô n h ư năm g không ngờ, g thật n a mươi t i ba một m ư g i năm triệu rồi. một h mươi cảm năm triệu cướp một lần thứ nhất lục dược nhìn số liệu trên màn hình liền đọc số một trăm sáu mươi chín hai mươi triệu số ba trăm bảy mươi một ba mươi triệu số tiền càng tăng đám người mông văn càng kinh dị trong lòng tự nhủ chỉ cần bán viên dạ minh châu này là đủ sống cả đời cần chó gì phải mở công ty nữa chín mươi 10 triệu một trăm triệu có vị đã đưa ra số tiền có chín chữ số đầu tiên còn vị nào trả giá hơn nữa không hội trường trở nên yên tĩnh một lát không ngờ lại có người trả trăm triệu đô la cho một viên dạ minh châu số tiền này đã khiến bọn họ rất giật mình một trăm triệu lần thứ nhất một trăm triệu lần thứ hai thanh âm của lục dược còn chưa kết thúc thì trên màn hình đã xuất hiện giá tiền một trăm hai mươi triệu tiền ở chỗ này giống như trở thành những tờ giấy không có giá trị giá tiền này vừa ra đã khiến lục dược cảm thấy những kẻ có tiền hơn mình thì còn tồn tại rất nhiều vâng thật không ngờ vị số ba t năm chín lại đưa ra số tiền là ba trăm triệu tuy nhiên viên g dạ minh châu này cũng xứng đáng với số tiền ấy đây là một quý khách anh minh tất cả mọi người đều giật mình thật không ngờ có người trực tiếp nhảy từ một trăm hai mươi triệu lên ba trăm triệu đây là khái niệm gì l ạ i có người đấu giá như vậy s a o ba trăm triệu lần thứ nhất ba trăm triệu lần thứ hai ba trăm triệu lần thứ ba chúc mừng quý khách ở số ba trăm năm mươi chín lục dược cũng âm thầm khen ngợi người mua này có chút gian xảo người này cố ý nhảy từ một trăm hai mươi triệu lên ba trăm triệu để đánh sâu vào cảm giác của những người đấu giá khác làm như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người không kịp phản ứng nếu như buổi đấu giá này cứ chậm rãi mà tiến hành lục dược tin tưởng viên dạ minh châu còn được bán với cái giá cao hơn nữa lục dược còn cố ý hô chậm ở lần thứ ba nhưng có lẽ cái giá ba trăm triệu quá bất ngờ khiến mọi người không kịp tính toán đành phải tiện nghi cho người này ngồi ghế ba t năm chín là một người mỹ có thân hình cao lớn Ý cũng thật không ngờ mình vừa hô ba trăm triệu đã thành công kế hoạch này ý cũng đã đặt ra từ trước bởi vì ý biết dựa vào thực lực mình khó mà cạnh tranh được viên dạ minh châu còn không bằng đánh bài bất ngờ nhưng cũng vì thế mà y thành công nhìn dạ minh châu theo con đường bí mật tới trên bàn của mình trái tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực viên dạ minh châu này thực sự đã được mình mua người này tranh thủ đưa bàn tay run rẩy mở cái hộp ngọc kiểm tra nhưng người chung quanh lúc này mới phản ứng kịp đều mắng người kia là vô sỉ nhưng cũng không thể làm gì khác dù sao số tiền ba trăm triệu người kia đưa ra quả thực quá cao trong thời gian ngắn mọi người cũng không thể đưa ra tính toán cụ thể nếu chậm rãi mà trả giá tới ba trăm triệu thì p h ỏ n g chừng cũng có nhiều người trả hơn tốt rồi hiện tại chúc mừng quý khách ba t m năm chín mua được viên dạ minh châu hiếm có này viên dạ minh châu này đã được gửi tới bàn của ngài mong ngài sau khi kiểm tra thì lập tức chuyển tiền vào số tài khoản lục dược nói xong bắt đầu chờ đợi khoảng m ộ ư ơ i phút sau mông văn nhận được tin nhắn tranh thủ thời gian kiểm tra tài khoản công ty quả nhiên đã có thêm vào đó ba trăm triệu đô la mông văn liền hướng lục dược gật đầu vâng hiện tại thì giao dịch đã chấm dứt một lần nữa chúc mừng vị quý khách đã thành công mua được viên dạ minh châu đồng thời cảm ơn các vị khách quý đã ở đây để ủng hộ cho lần đấu giá này chúng tôi tuyên bố cuộc đấu giá hôm nay kết thúc ở đây mọi người rút vé trong bảng điện tử ra số vé này chúng tôi sẽ không thu lại coi như để cho các vị làm kỷ niệm ngoài ra tập đoàn vân môn còn tặng cho mỗi vị ở đây một hộp dưỡng sinh hoàn mới được sản xuất các vị có thể lấy sản phẩm ở chỗ cửa ra vào dưỡng sinh hoàn lúc này còn chưa tung ra thị trường nhưng mà danh tiếng của nó thì mọi người đều biết bởi vì hiệu quả của dưỡng sinh hoàn đã được thông báo trước thật không ngờ lần này đi tới đấu giá vừa được nhìn thấy dạ minh châu trong truyền thuyết lại còn được tặng miễn phí một hộp dưỡng sinh hoàn mọi người đây đều cảm thấy chuyến này đi không tệ thấy cuộc đấu giá đã chấm dứt các phóng viên và đài truyền hình đều c h ă n chúc tới phỏng vấn càng ngày tin tức về dạ minh châu được bán với giá ba trăm triệu đô đã được đăng tải trên báo chí và các v e b s i t e lớn của thế giới trong một khoảng thời gian tin tức về viên ngọc dạ minh châu thần bí đã trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi hình ảnh của viên ngọc đều được dán ở rất nhiều nơi thậm chí còn có một đoạn quay phim về viên ngọc mà đoạn quay phim này vừa post lên đã có một trăm triệu lượt người xem trong thời gian rất ngắn nhưng chủ nhân của viên dạ minh châu này là ai mọi người đều không biết trong hai tháng ngắn ngủi tập đoàn vân môn liên tục xây thêm ba cái nhà xưởng trong đó có hai nhà máy điện tử và một nhà máy sản xuất tân dược bởi vì hiện tại tài chính của công ty đã đủ cho nên sau một cuộc họp đám người mông văn và lý thanh quyết định không vội đưa sản phẩm điện tử ra thị trường mà đợi thêm một năm sau khi các loại dược phẩm như dưỡng sinh hoàn được đưa vào quỹ đạo thì mới tung ra sau khi lam cực hoàn thành nhiệm vụ ở rừng rậm amazon việc đầu tiên nghĩ tới là quay lại trả thù y phỏng trường với tính cách của người vợ chưa cưới tề dung của mình thì có lẽ nàng đã tự sát rồi hiện tại ngoài trừ báo thù ra lam cực không còn mục đích sống nào khác trở về cùng lam cực còn có chu tuần vương vĩ và trịnh quân vương vĩ định về vương ra nhưng nghe nói lam cực về để trả thù y liền chủ động tới hỗ trợ còn chu tuần và trịnh quân vốn là bạn tốt của lam cực cho nên không do dự đi theo thậm chí ngay cả thái giang cũng muốn đi nhưng do người của long ảnh không được cùng lúc nghỉ quá nhiều hơn nữa y còn phải chịu trách nhiệm với chức trách đội trưởng cho nên phải ở lại lam cực nguyên bản nghĩ là tự mình báo thù nhưng không thể lay chuyển được quyết tâm của mấy tên đồng đội ủng h ồ nghĩ lại thì bọn họ nói cũng đúng mình phải đối mặt không phải một người mà cả một bang phái xã hội đen cho nên đành phải đồng ý vậy lúc trở về bốn người muốn tìm huấn luyện viên lâm của họ nhưng lại không biết lâm vân ở chỗ nào về sau quân trưởng từ lý mới tiết lộ là lâm vân có đi học ở đại học yến kinh bốn người suy nghĩ phòng trường lâm vân còn chưa tốt nghiệp chắc vẫn còn ở đại học yến kinh cho nên sau khi trở về địa điểm đầu tiên họ tới là đại học yến kinh hỏi thăm ý kiến của huấn luyện viên một chút lúc huấn luyện vân lâm rời đi hắn rất thương tâm m ấ y người không biết hắn đã gặp phải chuyện gì nhưng nội tâm đều lo lắng họ đến đó cũng muốn để xem huấn luyện vân lâm có sao không dù sao đã mấy tháng rồi còn chưa có gặp lúc bốn người lam cực đi tới đại học yến kinh thì phát hiện nơi này đang rất náo nhiệt kỳ quá i nhất chính là có rất nhiều người không phải sinh viên của đại học yến kinh cũng chan t r ú c tới đây vương vĩ liền cản một nam sinh đang chạy vội lại mà hỏi hôm nay đại học yến kinh có chuyện gì hay sao sao náo nhiệt vậy nam sinh này liền rất kỳ quái nhìn bốn người các anh không biết sao chuyện lớn như vậy mà còn chưa biết hôm nay là buổi giới thiệu phim amazon do ta định đoạt ở ngay đại học yến kinh thôi đây là phim gì vậy chu tuần kỳ quái hỏi giới thiệu một bộ phim thì sao lại phải mang tới trường đại học chứ à không thể nào ngay cả điều này mà các anh cũng không biết sao các anh có biết đội đặc công long ảnh hay không bộ phim amazon do ta định đoạt là bộ phim miêu tả chân thật về quá trình dương danh của bộ đội đặc công long ảnh một việc lớn như vậy mà cũng không biết sao nam sinh này nói xong liền mặc kệ bốn người lam cực liền chạy lẫn vào đám đông à tôi nhớ ra rồi đội trưởng lam không phải lúc ấy quân trưởng từ lý đã yêu cầu chúng ta đi đóng phim hay sao về sau bởi vì huấn luyện viên của chúng ta không có mặt cho nên chúng ta đều từ chối kết quả là chúng ta không được tham gia bộ phim này tôi đoán chừng bộ phim này đã quay xong nhưng diễn viên toàn là những người khác trịnh quân liền nói kể thực cho dù trịnh quân không nói thì mấy người làm cực cũng đã nhớ ra lúc trước khi mà quân trưởng từ lý tới bởi vì huấn luyện viên không có mặt ở đó cho nên không có bất kỳ người nào đồng ý quay bộ phim này bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ có huấn luyện viên mới có tư cách để tham gia bộ phim chứ bọn họ thì không vậy chúng ta đi xem thế nào vương vĩ nói mấy người nhìn nhau đều không phản đối bọn họ chính là đội viên của long ảnh mà chuyện này lại liên quan tới long ảnh cho nên đương nhiên phải xem nói không chừng là huấn luyện viên lâm cũng đang ở đó nghĩ tới đây mấy người l à m cực không do dự đi theo đám đông vào hội trường các anh nói xem đoàn làm phim t ê n học yến kinh quảng cáo có phải do huấn luyện viên lâm cũng ở nơi này học không chu tuần hỏi tôi nghĩ chắc không phải đâu bởi vì người biết huấn luyện viên lâm học ở trong này là rất ít chúng ta biết là vì quân trưởng tử lý nói cho đấy chứ vương vĩ trả lời ngay cũng không nhất định tuy rằng chúng ta không biết hoặc là những học sinh này không biết nhưng mà lãnh đạo cấp trên làm sao lại không biết phòng c h ừ n g là do bọn họ tiết lộ thì sao trịnh quân phân tích mấy người đi theo đám đông cũng không cần phải hỏi vị trí mà có hai nữ sinh nói chuyện đã hấp dẫn sự chú ý của đám đông ngay nói hôm nay còn có đội viên long ảnh tới nói chuyện thì phải không biết họ là những nam nhân như thế nào một nữ sinh có vẻ háo sắc nói tiểu đông người lại mê trai rồi phải không đời tí nữa bọn họ nói chuyện thì cậu tranh thủ đi lên mà tặng hoa cho họ nói không chừng còn có thể được người ta hôn cho một cái đấy hi hi một nữ sinh khác nói đội trưởng lam tại sao lại có đội viên long ảnh ở đây mà chúng ta không biết chu tần có chút kỳ quái mà hỏi ai mà biết được lẽ ra ngoại trừ huấn luyện viên lâm thì cả long ảnh chúng ta cũng chỉ có ba mươi bốn người nếu có đội viên nào tới đây chúng ta phải biết rồi chứ vương vĩ cũng cảm thấy rất q u ỷ quái thắc mắc làm cái gì tí nữa nhìn là biết ngay